Trong phần tiếp theo chương 3, chúng ta sẽ đến với những câu chuyện về thời gian, tiền bạc, sức khỏe và cách nắm bắt những cơ hội trong cuộc sống. Mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn theo dõi nội dung đầu tiên, kiếm tiền chứ không phải là tích góp tiền. Thương mại là một quá trình không ngừng tăng giá trị, mỗi người đều phải làm cho tiền của mình không ngừng nhiều lên, chính là biến tiền của cả thế giới thành của mình. Nguyên tắc kinh doanh của người Do Thái, khi không có tiền thì đi vay. Khi có tiền rồi thì trả, không dám mượn tiền, bạn mãi mãi không thể phát tài được. Tích góp tiền sẽ chỉ khiến người ta ngày càng nghèo đi, bởi ngay cả tư duy của anh ta cũng nghèo. Kiếm tiền sẽ làm cho người ta giàu lên, đó là tư duy của người giàu. Tích góp tiền không thể giàu có được, chỉ có kiếm tiền mới có thể trở nên giàu có. Đây là lẽ thông thường, hoàn toàn không thể tích góp tiền là sai lầm. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, nếu bạn chỉ một mực tích góp Khi chi tiêu tiền, bạn sẽ vô cùng tăng tiền. Điều này sẽ làm cho tư tưởng của bạn trở nên nghèo nàn, khiến bạn mãi mãi không có cơ hội để phát tài. Tư duy và cảm giác của cá nhân sẽ quyết định tương lai một người sẽ trở nên giàu có hay không. Tư duy giàu có sẽ tạo ra tài sản, thể hiện được sự độ lượng và phóng khoáng của người giàu. Còn tư duy nghèo nàn sẽ tạo ra sự nghèo nàn thực sự. Một người quá nghèo cả ngày chỉ biết xuôi ngược bông ba để sinh tồn. Điều mà anh ta nghĩ đến chỉ là sự sinh tồn đơn giản, không có thời gian để nghĩ đến bất kỳ việc gì khác. Trong đầu anh ta không thể có được khát vọng làm giàu và cũng mất đi điều kiện để trở thành người giàu. Hồi nhỏ, tỷ phú do thái Pierre Starnot sống trong một khu nhà ổ chuột nghèo nàn ở New York. Ông có sáu anh chị em, cả nhà chỉ sống dựa vào thu nhập ít ỏi của người cha là viên chức nhỏ. Cuộc sống vô cùng tiết kiệm, họ chỉ có cách tiết kiệm tiền mới có thể gắn gượng được qua ngày. Nam B.E. 15 tuổi, người cha gọi lại gần và nói, B.E. à, con đã lớn rồi, phải tự nuôi sống bản thân thôi. B.E. gật đầu, cha anh tiếp tục nói, cả cuộc đời cha không tích góp được gì cho các con. Cha hy vọng con có thể bước vào ngành kinh doanh, như vậy mới có thể thay đổi được cuộc sống nghèo túng của chúng ta, và đây cũng là truyền thống của người Do Thái chúng ta đó. B.E. nghe theo lời dặn dò của cha, bắt đầu dốc sức theo đuổi công việc kinh doanh. 3 năm sau, anh đã cải thiện được tình trạng nghèo đói của gia đình. Năm năm sau, cả gia đình Anh đã rời khỏi vùng quê nghèo khó đó. 7 năm sau, họ đã mua được một ngôi nhà giá trị ở New York. Các thế hệ người Do Thái đều làm kinh doanh, vì họ biết chỉ có làm kinh doanh mới có thể kiếm được nhiều lợi nhuận, mới có thể thay đổi triệt để cuộc sống nghèo khó của bản thân. Thực tế, những thế hệ người Do Thái nhờ làm kinh doanh đã kiếm được những khoản tiền lớn, khiến người khác phải tháng phục. Kiếm tiền là một tư duy mang tính trí tuệ. Muốn trở thành một người giàu có, Bạn không những phải có tư duy trí tuệ mà còn phải hành động. Chỉ có như vậy, bạn mới có thể đứng vào hàng ngũ những người giàu có. Chỉ có cực lực kiếm tiền và cực lực tiêu tiền mới là cách làm của người giàu có. Kenny đứng trước cửa siêu thị, mắt nhìn chằm chằm vào các sản phẩm cao cấp trong đó. Lúc đó, đứng bên cạnh anh ta là một thân sĩ ăn mặc rất lịch sự, đang hút xì gà. Kenny lễ phép nói với vị thân sĩ. "Xì gà của ông rất thơm, chắc là đắt lắm nhỉ? 2 đô la một điếu?" Vậy thì một ngày ông hút mấy điếu? Mười điếu. Trời ạ, thế ông hút bao lâu rồi? Tôi hút hơn 40 năm rồi. Cái gì? Ông tính kỹ mà xem. Nếu ông không hút, có lẽ đã đủ tiền để mua cái siêu thị này rồi đấy. Thế anh có hút xì gà này không? Ồ, tôi tiền đâu mà hút? Vậy anh có mấy siêu thị như thế này rồi? Tôi làm gì có tiền nhiều như thế? Cái siêu thị này là của tôi đó. Bạn hãy xem cách sống của người Do Thái. Họ quan niệm. Phải sống sao cho thật hạnh phúc và vui vẻ. Mỗi ngày đều có cảm giác thú vị. Bạn đừng sợ tiêu tiền, ngược lại phải tiêu tiền một cách thoải mái. Người do Thái thích sắm sửa đồ trang sức, ăn tối ở những nhà hàng sang trọng. Mỗi bữa ăn thường rất thịnh soạn và kéo dài 2 giờ đồng hồ. Họ vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Đối với một thương nhân, khi kiếm tiền phải biết bài mua tính kế, khi tiêu tiền cũng phải phóng thoáng thoải mái. Như vậy mới thể hiện được sự hoài bảo và sự tự tin của một thương nhân chân chính. 9. Hiểu biết về sức khỏe và giữ sức khỏe cho tốt Bí quyết giải phóng bản thân của người Do Thái là biết nghỉ ngơi, đồng thời phải biết cách nghỉ ngơi để giữ gìn sức khỏe. Sự thông minh của người Do Thái là ở chỗ, hiểu được sự có lợi và bất lợi khi nghỉ ngơi ít đi vài năm hoặc nhiều thêm vài năm. Đồng thời họ biết cách hưởng thụ cuộc sống và thư giãn trượt để để giữ gìn sức khỏe cho bản thân. Người Do Thái vô cùng coi trọng sự hưởng thụ về ăn uống Họ cho rằng Ăn uống tốt, cơ thể tự nhiên sẽ khỏe mạnh Chỉ cần không quá độ Phù hợp với nguyên tắc bảo vệ sức khỏe Có quan niệm chính xác về sức khỏe là rất quan trọng Sức khỏe là tiền vốn của người Do Thái Lịch sự mấy ngàn năm trước Sau khi bị người La Mã đuổi khỏi quê hương Người Do Thái lưu lạc trên trời góc bể, Hầu như không có chỗ dung thân Họ đi đến đâu cũng bị kỳ thị Trong điều kiện khắc nghiệt như vậy Cuối cùng, họ đã không gục ngã và không hề đoạn tuyệt với nguồn gốc dân tộc của mình. Trong khối lửa chiến tranh của đại chiến thế giới thứ hai, trong chốc lát, người Do Thái đã bị sát hại đến 6 triệu người. Nhưng những người còn sống sót vẫn tiếp tục sinh tồn. Đó là họ biết cách bảo vệ bản thân, bảo vệ sức khỏe. Người Do Thái coi trọng ẩm thực, càng coi trọng việc nghỉ ngơi, đồng thời cũng rất coi trọng việc hưởng thụ. Đa số người Do Thái là thương nhân và thường rất bận rộn. Họ làm việc thường không có giờ dớt nước định, lúc nào cũng có việc, chỉ cần họ muốn làm, làm cả đời cũng không hết việc. Nếu bỏ lỡ công việc, tiền sẽ ít đi mà người Do Thái không bao giờ muốn lãng phí thời gian dù chỉ là một phút. Họ coi trọng sức khỏe là căn bản, muốn khỏe mạnh thì phải nghỉ ngơi. Nếu nghỉ ngơi, đương nhiên có mâu thuẫn với làm việc, vậy phải làm sao đây? Lúc này, người Do Thái sẽ không ngần ngại gác lại công việc để nghỉ ngơi. Nếu bạn không hiểu, có thể hỏi người Do Thái. Mỗi giờ các bạn kiếm được hơn 50 đô la. Nếu một ngày nghỉ ngơi một giờ, mỗi tháng sẽ kiếm ít đi 1.500 đô la và mỗi năm sẽ kiếm ít đi 18.000 đô la. Như vậy có đáng không? Người do Thái sẽ tính nhanh hơn bạn. Nếu mỗi ngày làm việc 8 giờ không nghỉ, có thể kiếm được 400 đô la, nhưng tuổi thọ của tôi sẽ giảm đi 5 năm. Theo cái tính thu nhập một năm là 120.000 đô la, 5 năm, năm đó tôi đã giảm thu nhập 600.000 đô la. Nếu mỗi ngày tôi nghỉ một giờ, Ngoài việc tổn thất 50 đô la mỗi giờ trong ngày, tôi còn có thể kiếm được số tiền 7 giờ trên ngày trong vòng 5 năm. Bây giờ, tôi 60 tuổi, nếu tôi nghỉ ngơi đúng mực, tôi sẽ sống được 10 năm nữa. Vậy thì tôi sẽ tổn thất 150.000 đô la. Giữa 150.000 đô la và 600.000 đô la khoảng nào nhiều hơn? Dưới cái nhìn của người do Thái, việc tính toán này vô cùng đơn giản, chứng tỏ họ quả thật rất thông minh và sáng suốt. Bắt đầu từ tối thứ sáu hàng tuần cho đến hoàng hôn ngày thứ bảy. Người do Thái đều cai thuốc, cai rượu. Họ rượu bỏ tất cả muộn phiền, chỉ tập trung vào nghỉ ngơi và cầu nguyện. Vào giờ này ở New York, lượng xe đi lại trên đường giảm một nửa so với ngày thường. Cuộc sống kinh doanh của người do Thái dường như cũng ở vào trạng thái ngân nghỉ. Trên thực tế, họ dùng khoảng thời gian này để lấy lại sức khỏe, chuẩn bị cho vụ làm ăn tiếp theo. Tối ngày thứ Bảy, họ lại hưởng thụ và có những ngày cuối tuần thật vui vẻ. Người không biết nghỉ ngơi là người ngu xuẩn. Ngay cả người Do Thái vốn coi tiền như tính mạng cũng dám vứt bỏ mọi thứ để nghỉ ngơi. Những người không chịu sự trói buộc đồng tiền, sao không biết bảo vệ sức khỏe của mình, tìm thời gian nghỉ ngơi ngoài công việc. Người Do Thái coi thời gian nghỉ ngơi từ lúc mặt trời lặn của ngày thứ sáu đến lúc mặt trời lặn của ngày thứ bảy là thời gian nghỉ ngơi. Đây là ngày nghỉ theo quy định của Kinh Thánh. Kinh Thánh tạo ra thế giới đã từng viết, thần tạo vạn vật làm việc trong thời gian 6 ngày liền, đến ngày thứ 7 liền ngừng lại. Thần ban phúc cho ngày thứ bảy, coi đó là ngày thánh. Vào ngày này, bất kỳ ai đều tuyệt đối không được làm việc, vì thần đã cho ngừng mọi công việc để nghỉ ngơi. Ngày này được coi là ngày nghỉ của người Do Thái. Vào ngày này, người Do Thái không được bàn đến bất kỳ chuyện gì có liên quan đến công việc, không được suy nghĩ hay đọc sách về công việc. Thậm chí ngay cả việc nấu cơm và làm đồ ăn cũng bị cấm kỵ. Người Do Thái thường làm xong đồ ăn trước khi mặt trời lặn ngày thứ sáu và đặt lên cái lò đã nhóm lửa sẵn để tránh bị đói. Ngày nghỉ mà đi thăm bạn bè thì phải đi bộ. Vào ngày này không được dùng bất kỳ phương tiện giao thông nào. Nhưng người lái xe cho người nước ngoài được phép lái xe. Ngày này được ví là ngày thần thánh thực sự và cũng là ngày nghỉ thực sự. Trước ngày này, phụ nữ do Thái phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ và phải chuẩn bị sẵn nhiều đồ ăn. Các gia đình do Thái coi trọng truyền thống, mỗi tuần đều có một ngày vui vẻ như vậy. Khi ngày nghỉ đến, tất cả dân tộc này dường như đều nhận được ân huệ của chủ nhân. Trên gương mặt họ đều toát lên sự thánh thiện. Do các bà nội trợ dùng hết tâm trí để chuẩn bị, bữa tối ngày thứ sáu bao giờ cũng là bữa ăn thịnh soạn nhất trong tuần. Để đón ngày nghỉ, mọi người đều phải tắm rửa và mặc quần áo sạch sẽ. Sau đó, cả gia đình sẽ đi lễ nhà thờ. Sau khi về nhà, họ đốt nến trên bàn ăn, mang rượu ra. Lúc đó người chồng sẽ trích một vài câu trong kinh thánh để khen vợ xinh đẹp, khéo léo và đảm đang. Tiếp đó, mọi người cùng cầu nguyện. Hy vọng một tuần mới bắt đầu vào ngày hôm sau sẽ là một tuần tốt đẹp. Cuối cùng, họ cùng hát bài ca ca ngợi ngày nghỉ để kết thúc ngày này. Đây là ngày nghỉ thực sự của người do thấy, tất cả công việc đều được gác lại, để mọi người cùng quay quần bên gia đình, hoặc đi thăm hỏi bạn bè, không bàn luận đến công việc, không bàn luận đến nhân sinh quan, nhân tính, nghệ thuật. Thật là một ngày nghỉ tuyệt vời, vui vẻ nh nhởm mới chính là sự nghỉ ngơi tốt nhất. Các bạn thân mến, vì chúng ta đặt ra một tiêu chúng ta phải theo đuổi mục tiêu của mình đến cùng. Các bạn hãy cùng kho sách nói.com.vn theo dõi câu chuyện dưới đây để thấy người Do Thái theo đuổi mục tiêu của mình đến cùng như thế nào nhé. 10. Xác định mục tiêu theo đuổi đến cùng Trong quá trình chinh phục thế giới của loài người, sự thất bại thường xuyên xảy ra. Con người không nên bi quan, bởi thất bại không có nghĩa là không có hy vọng. Thất bại là mẹ thành công. Sử dụng linh hoạt thất bại và sai lầm là con đường hữu hiệu để tự giáo dục và đề cao bản thân. Một trong những sở trường của người Do Thái là khi chọn được mục tiêu cho mình, họ sẽ theo đuổi đến cùng. Cuối cùng, họ đã giành được thành công huy hoàng. Đây lẽ nào không phải là mưu lực lớn của người Do Thái? Bruce là cổ đông mạnh nhất của siêu thị siêu lớn nhất nước Mỹ. Ông cũng là nhân vật đình đám trong giới thương gia thế kỷ 20 ở Mỹ. Tuy nhiên, nhà tỷ phú khởi nghiệp từ việc kinh doanh trang phục này cũng đã từng trải qua rất nhiều thất bại và gian khổ. Năm 1862, Rosenwood sinh ra trong một gia đình do thái người Đức. Từ nhỏ, ông đã cùng gia đình di cư sang Bắc Mỹ và định cư ở thủ phủ Springfield, bang Illinois. Bây giờ, nhà Rosenwood rất nghèo. Để duy trì cuộc sống, sau khi tốt nghiệp trung học, anh phải đến làm chân chạy việc cho một cửa hàng trang phục ở New York. Ngay từ nhỏ, Rosenwood đã chịu ảnh hưởng giáo dục của người do thái, điều đó khiến anh có tinh thần gian khổ phấn đấu. Anh tin chắc rằng ai cũng có ngày tương lai sáng lạng. Chỉ cần xác định rõ mục tiêu, sau đó kiên trì đi theo mục tiêu đó, dù cho có khó khăn đến đâu cũng không từ bỏ, nhất định sẽ được đền đáp. Với tinh thần này, Rosenwood đã cố gắng hết sức để kiếm tiền. Tôi muốn trở thành ông chủ cửa hàng trang phục. Đó chính là mục tiêu phấn đấu của Rosenwood. Để thực hiện mục tiêu này, ngoài việc để tâm học tập và chú ý tình hình, anh dùng toàn bộ thời gian rảnh rỗi để học kiến thức về kinh doanh, đồng thời tìm đọc những tài liệu có liên quan. Đến năm 1884, Nhận thấy mình có kinh nghiệm và một chút vốn, anh đã tự mở cửa hàng cho mình. Lúc đó, cửa hàng của anh rất sơ sài, công việc kinh doanh cũng không tốt. Sau hơn một năm kinh doanh, anh đã tiêu hết toàn bộ số tiền mồ hôi nước mắt tích lũy được trong nhiều năm. Cửa hàng đành phải đóng cửa, Rosenwood buồn bã rời khỏi New York và trở về Illinois. Vô cùng đau khổ, Rosenwood suy nghĩ về nguyên nhân thất bại của mình, cuối cùng anh đã tìm được nguyên do. Trang phục là sản phẩm cần thiết của cuộc sống và còn là một loại đồ trang sức vừa phải thực dụng lại vừa mới mẻ. Chỉ có như vậy mới thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng. Trước đó, cửa hàng trang phục của anh vừa không đặc sắc và không có gì mới mẻ. Hơn nữa là chưa có tiếng tâm, không có kênh tiêu thụ, việc thất bại là lẽ đương nhiên. Nhằm vào những nguyên nhân bất lợi đó, Rosenwood quyết định cải tiến. Anh tiếp tục học và nghiên cứu về phương pháp kinh doanh trang phục. Lúc đó, anh vừa học thiết kế thời trang lại vừa tiến hành điều tra về thị trường đặc biệt tiến hành nghiên cứu chuyên môn về thời trang các nước trên thế giới. Một năm sau, anh đã có kiến thức về thiết kế thời trang và cũng nắm khá rõ về tình hình thị trường. Thế là, anh quyết định bắt đầu lại từ đầu, vay mượn vài trăm đô la của bạn bè, mở một tiệm may quần áo chỉ rộng 10 mét vuông ở Chicago. Trong cửa hàng, ngoài trưng bày những bộ trang phục do anh tự thiết kế, anh còn có thể sửa những bộ quần áo theo nhu cầu của khách hàng, thậm chí có thể thiết kế những bộ quần áo mới cho khách hàng yêu cầu. Những bộ trang phục do anh thiết kế vừa đẹp lại vừa phong phú về kiểu dáng. Hơn nữa, phương pháp kinh doanh linh hoạt, anh nhanh chóng được khách hàng ủng hộ, công việc làm ăn vô cùng phát đạt. Hai năm sau, tiệm may của anh đã mở rộng lên gấp 10 lần. Anh chuyển hẳn tiệm may thành công ty may mặc, sản xuất quần áo thời trang với số lượng lớn. Từ đó về sau, anh trở nên giàu có và nổi tiếng. Bác sĩ Nhà dược lý học nổi tiếng của Mỹ là Lee Quy đã vinh dự giành giải Nobel về sinh vật học và y học năm 1936, là một ví dụ thực tế về việc chú trọng mục tiêu của bản thân và đạt được thành công trong lĩnh vực chuyên môn. Ông sinh năm 1873 trong một gia đình do thái người Đức ở Frankfurt. Từ nhỏ, Lee Quy đã thích nghệ thuật và có trình độ nhất định về hội họa và âm nhạc. Do phải chịu sự kỳ thị và bất hại, Cha mẹ ông liên tục đốc thúc con gái không nên học và theo đuổi những ngành nghề có liên quan đến trạng thái ý thức. Họ muốn anh chuyên tâm vào một môn khoa học kỹ thuật nào đó. Đồng thời, họ hy vọng anh học giỏi toán lý hóa, có thể đi khắp thiên hạ mà không sợ một ai. Dưới sự giáo dục của cha mẹ, khi học đại học, Lee Huy đã từ bỏ sở thích và sở trường vốn có của mình để vào học tại học viện Jules Pau. Lee Huy là một học sinh có ý chí phấn đấu kiên cường. Anh không sợ phải học từ đầu. Tin tưởng mình cố gắng hết sức nhất định sẽ thành công. Hàng ngày, anh chuyên tâm vào các bài học ở học viện. Tâm lý là cỗ máy thúc đẩy hành động. Khi dù mai ở học viện, anh đã bị hấp dẫn bởi tinh thần chuyên tâm nghiên cứu và kiến thức của giảng viên. Giáo sư Ginny, bác sĩ nội khoa nổi tiếng đã giúp anh rất nhiều. Dưới sự dạy dỗ của giáo sư, việc học của Li Huy đã phát triển rất nhanh. Đồng thời, anh đã lĩnh hội được một cách sâu sắc rằng y học cũng là một lĩnh vực có thể phát triển được tài hoa. Sau khi tốt nghiệp học viện y học, Lee Huy lần lượt nghiên cứu y học tại một số trường đại học ở Mỹ và châu Âu đã giành được những thành công to lớn về phương diện dược lý học. Do những thành tựu của anh về học thuật, năm 1921, trường đại học Clay ở Áo đã mời anh làm giáo sư dược lý, chuyên dạy học và nghiên cứu tại trường. Ở đó, anh bắt đầu nghiên cứu về môn thần kinh học. Thông qua thí nghiệm về dây thần kinh phế vị ở ếch. lần đầu tiên anh đã chứng minh được vật chất hóa học do một số tế bào thần kinh hợp thành có thể truyền kích thích từ tế bào thần kinh này đến tế bào thần kinh khác, cũng có thể truyền kích thích từ tế bào thần kinh đến cơ quan trả lời. Anh gọi vật chất hóa học này là kiềm mật gốc axit loại B. Năm 1929, anh lại phân tách vật chất này từ tổ chức động vật. Thành quả nghiên cứu về hóa học của Lê Quy là một bước đột phá chưa từng có, đã cống hiến to lớn với ngành dược lý học và y học. Vào năm 1936, anh và D.E. đã giành được giải thưởng Nobel về sinh lý học và y học. Là người do thái, cho dù là một giáo sư, nhà y học kiệt xuất, nhưng cũng giống như những người thuộc dân tộc mình, Lee Huy cũng chịu sự bất hại của Đức Quốc xã. Chính quyền cho bắt ông tịch thu toàn bộ tài sản, đồng thời hủy bỏ quốc tịch Đức của ông. Sau này, ông thoát được sự giám sát của Đức Quốc xã và chuyển đến Mỹ, tinh nhập quốc tịch Mỹ, được nhận vào làm việc tại Học viện Y học New York. Từ đó, ông bắt đầu chuyên tâm vào nghiên cứu bệnh tiểu đường và adrenaline. Đối với mỗi nghiên cứu khoa học mới, Li Liwi đều chuyên tâm như nhau. Không lâu sau, ông đều có những bước đột phá mới trong các hạng mục nghiên cứu. Đặc biệt, ông đã tìm ra được phương pháp kiểm nghiệm liquid đối với bệnh tụy, có công hiến to lớn cho ngành y học nhân loại. Vốn của thành công là phụ thuộc vào tố chức tâm lý, thái độ nhân sinh và tư chất tài năng của con người. Đương nhiên, chỉ dựa vào từ vốn này là chưa đủ còn phải có chí hướng cao và nghị lực chuyên tâm thực hiện mục tiêu. Đặc biệt, có được tinh thần theo đuổi đến cùng sẽ rất có lợi cho sự thành công của một con người. 11. Luôn chú ý cần kiệm tiết kiệm Để có sự giàu có và lâu bền, cần phải có sự nỗ lực và tiết kiệm, đồng thời cũng cần phải có thời gian và nghị lực. Chính vì có tinh thần nghị lực và những nại này, này mới có thể khiến những đồng tiền tích lũy được phát huy tác dụng từ đó bạn mới có thể có nhiều cơ hội kiếm tiền không ngờ tới giống như Rockefeller nếu không có số tiền tích lũy được trong năm năm làm việc vất vả sau này ông không thể có được 800 đô la tiền vốn để lập nghiệp và cũng không thể trở thành vua dầu lửa gia đình Rockefeller là người do thái di cư sang Mỹ cha là William Rockefeller làm kinh doanh nhỏ tại Mỹ chuyên bán lẻ thuốc tân dược sau đó ông bán rong dầu lửa ở ven đường Rockefeller là con trai út của gia đình dưới sự ảnh hưởng của người cha Ngay từ nhỏ anh đã có tinh thần cần cù và đã học được phương pháp kinh doanh. Điều này có ảnh hưởng vô cùng to lớn đến việc làm giàu sau này của anh. Rockefeller sinh năm 1839. Tuy không có nhiều cơ hội học tập, nhưng ông lại biết cách tranh thủ thời gian học tập và đọc được khối lượng sách lớn nên đầu óc rất nhanh nhạy. Năm lên 10 tuổi, Rockefeller đã biết suy nghĩ xem mình nên làm thế nào để lập nghiệp làm giàu. Để tìm đường làm giàu, anh phải vất vả đi làm kiếm tiền. Khó khăn lắm mới tích lũy được 5 đô la. Với số tiền nhỏ nhoi này, anh quyết định mua một cuốn sách, mong sẽ tìm thấy phương pháp làm giàu trong đó. Một hôm, Rockefeller đọc báo và nhìn thấy một mẫu quảng cáo bán cuốn sách về bí quyết làm giàu. Ngay trong đêm đó, anh đã đến cửa hàng để mua được cuốn sách mà anh mong ước từ lâu. Cuốn sách này có tên là Bí quyết làm giàu. Sau khi xem xong, anh thấy cuốn sách không có nội dung gì ngoài hai chữ cần kiệm. Vô cùng tức giận và thất vọng. Anh vứt ngay cuốn sách xuống đất và muốn đi tìm ông chủ cửa hàng để tính sổ. Anh muốn kiện ông ta và tác giả cuốn sách về tội lừa gạt. Nhưng lúc đó đã quá muộn, cửa hàng đã đóng cửa, anh chuẩn bị sáng hôm sau sẽ đi. Cả tối hôm đó, Rockefeller không sao chọc mắt được. Ban đầu là do sự tức giận với tác giả cuốn sách và ông chủ cửa hàng sách. Cầm phẫn họ, sau lại có thể đem in hai chữ cần kiệm thành một cuốn sách để lừa gạt người khác. Khiến anh phải lãng phí số tiền 5 đô la vất vả nhọc nhằn mới kiếm được. Nằm nghĩ mãi, cuối cùng cơn giận của anh cũng dần dần lắng xuống. Anh nghĩ, vì sao tác giả lại chỉ dùng hai từ cần kiệm? Nghĩ mãi anh cảm thấy hai từ cần kiệm này có ý nghĩa. Càng nghĩ anh càng cảm thấy dùng ý của tác giả. Cần kiệm là con đường đi cơ bản để đi tới sự giàu có. Thế rồi anh đã hiểu ra, anh vội bật dậy và nhặt cuốn sách lên, hôn nó rối rít. Sau đó anh để ngay ngắn cuốn sách trên bàn, coi đó là câu cách ngôn để mình gây dựng sự nghiệp. Từ đó anh nỗ lực làm việc. Tất cả những khoản tiền kiếm được hàng ngày, ngoài một phần chi cho gia đình, phần còn lại anh không lãng phí một xu. Tất cả anh tích góp để chuẩn bị cho công việc kinh doanh sau này. Rockefeller đã kiên trì như vậy trong suốt 5 năm. Cuối cùng, anh đã tích lũy được 800 đô la để khởi dựng một sự nghiệp vĩ đại sau này. Rockefeller hưởng thọ 98 tuổi. Cả đời ông ít nhất đã kiếm được 1 tỷ đô la. Trong đó có tiền tích lũy được là 750 triệu đô la, nhưng ông thường tiêu tiền vô cùng tiết kiệm. Một lần khi tăng ca, Rockefeller muốn bắt xe buýt về nhà. Nhưng thiếu một sen tiền lẻ, ông liền vay thư ký và nói Anh phải nhắc tôi trả đấy nhé, nếu không tôi quên mất. Người thư ký vội nói, ngài không phải bận tâm, một sen có đáng là bao. Rockefeller nghe xong nghiêm mặt nói, sao anh lại nói không đáng là bao, gửi một đồng vào ngân hàng phải mất hai năm mới có được một xu tiền lãi đấy. Rockefeller có thói quen đến một nhà hàng quen thuộc để dùng bữa. Sau bữa ăn, thường thưởng thêm cho người phục vụ một hào năm xu, một hôm, không biết vì nguyên nhân gì, ông chỉ cho năm xu. Người phục vụ vội trách, "Nếu tôi giàu có như ông, tôi sẽ không bao giờ tiếc một hào ấy đâu." Rockefeller cười nói, "Đó là lý do tại sao cả đời anh chỉ làm nhân viên phục vụ." 12. Thời gian quý như tiền bạc Dưới con mắt của người Do Thái, thời gian cũng giống như hàng hóa, là vốn để kiếm tiền, có thể sinh ra lợi nhuận. Lãng phí thời gian cũng như lãng phí hàng hóa và tiền bạc. Bạn muốn đợi đấng cứu thế xuất hiện, bạn hãy coi mỗi ngày đều là ngày cuối cùng. Người Do Thái nhìn nhận thời gian một cách gấp rút như vậy, họ coi thời gian chính là tiền bạc. Tuyệt đối không thể tùy tiện lãng phí. Học sách nói.com.vn mời các bạn tiếp tục theo dõi. Để xem người Do Thái sử dụng thời gian quý giá của mình như thế nào Người Do Thái rất coi trọng thời gian Trong công việc luôn tính bằng giây. Một khi đã quy định thời gian làm việc Phải nghiêm túc tuân thủ Chuồng tăng ca vừa reo Nhân viên đánh máy dù chỉ còn vài chữ Cũng lập tức gác bỏ để về nhà Lý do của họ là Trong thời gian làm việc tôi không để lãng phí một giây nào Vì thế tôi cũng không thể lãng phí Thời gian thuộc về tôi Đây chính là quan niệm về thời gian của người Do Thái Quan niệm thời gian gặt trẻ này đã giúp cho người Do Thái nâng cao hiệu suất làm việc. Họ nghiêm khắc cự tuyệt những hành vi lãng phí thời gian. Hơn nữa, họ coi thời gian là quan trọng như tiền bạc. Lãng phí thời gian một cách vô ích, cũng giống như hành vi tội ác ăn cắp tiền bạc trong tủ két của người khác. Vì thế, người Do Thái có khả năng tính toán về lợi nhuận cũng như thu thiệt về kinh doanh một cách nhanh nhạy. Một phú ông Do Thái tính toán tiền lương mỗi ngày của mình là 8.000 đô la. Vậy mỗi phút ông đã kiếm được 17 đô la. Giá dụ, ông bị làm phiền và lãng phí 5 phút, như vậy ông đã bị đánh cắp mất 85 đô la tiền mặt. Thời gian khi đã được sắp xếp, người Do Thái sẽ tuân thủ một cách nghiêm ngặt. Không ai được làm phiền kế hoạch làm việc của họ, ai có việc quan trọng nhất thiết phải có hẹn trước, nếu không họ sẽ không bao giờ gặp bạn. Trong quan điểm tư tưởng của người Do Thái, thời gian quan trọng nên tuyệt đối không được lãng phí nó. Cho dù có một số hoạt động được coi là quan trọng nhưng cũng bị họ đơn giản hóa. Ví dụ, hiện họ thời gian bàn công việc với khách hàng vào buổi sáng từ 10 giờ đến 10 giờ 15 Hết thời gian này, họ sẽ mời bạn đứng dậy, cho dù việc chưa bàn xong, họ cũng sẽ mời bạn ra về. Để rút ngắn thời gian bàn bạc đến mức ngắn nhất, thông thường, sau khi gặp mặt, họ luôn vào thẳng vấn đề. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về việc, mà không giống như những dân tộc khác, thường sẽ nói những lời khách sáo. Hôm nay thời tiết thật đẹp, người do Thái coi đây là những điều vô nghĩa, đồng thuần chỉ là lãng phí thời gian. Trừ phi họ cảm thấy nếu khách sáo mà có lợi, họ cũng sẽ khách sáo với bạn vài câu. Một quản lý trẻ tuổi có tài của công ty nổi tiếng Nhật Bản đến làm việc tại New York. Sau khi làm việc xong, thấy vẫn còn thời gian, anh ta bèn đến công ty của một thương nhân do Thái nổi tiếng, dự định gặp quản lý của công ty. Vừa vào công ty, anh ta bèn giới thiệu, tôi là quản lý bộ phận của công ty XX ở Nhật Bản. Muốn gặp quản lý bộ phận tuyên truyền của quý công ty một lát. Nhân viên lễ tân bèn hỏi. Thưa ông, ông có hẹn trước không ạ? Gặp câu hỏi này, anh thanh niên Nhật Bản cảm thấy đôi chút lúng túng. Để giữ thể diện, anh ta lại tiếp tục thao thao bất tuyệt. Tôi làm việc tại công ty bách hóa của Nhật Bản, lần này đến New York để khảo sát. Vì nhu cầu công việc nên đặc biệt muốn thỉnh giáo người quản lý bộ phận tuyên truyền của quý công ty. Xin lỗi ông, thế là anh ta đã bị từ chối. Cách làm của thanh niên này nếu ở Nhật Bản sẽ được khen ngợi, đối phương sẽ cảm kích nói rằng Thanh niên bây giờ làm việc nhiệt tình, rất có năng lực, thật đáng khâm phục. Nhưng tác phong làm việc của họ dưới cái nhìn coi thời gian quan trọng như tiền bạc của người Do Thái lại có vẻ không ổn. Họ không bao giờ tiếp đón những vị khách không hẹn trước. Có người sẽ cho rằng người Do Thái không lịch sự, nói chuyện một lát cũng là để bày tỏ tình bạn. Nhưng người Do Thái phản bác lại, anh và tôi đã hẹn thời gian nhưng lại đến chậm một phút, anh chính là người không lịch sự rồi. Anh cách xáo với tôi nhưng lại không đem lại cho tôi lợi lộc gì. Chỉ lãng phí thời gian của tôi, anh lại càng không lịch sự. Đã nói trước là chỉ đàm phán trong 25 phút, nhưng anh đã nói đến 30 phút vẫn chưa hết. Càng lãng phí nghiêm trọng thời gian của tôi, vậy là ngay cả chút lịch sự tối thiểu anh cũng không có. Nếu bạn cảm thấy họ cứng nhắc, muốn nói gì đó, họ sẽ nói thẳng rằng thương mại không ưu ái cho thiện ý. Khi đã hẹn, bạn hãy cố gắng đến đúng giờ cho dù sai một phút cũng là bất lịch sự. Khi bước vào phòng làm việc, phải tiến hành đàm phán ngay, đó mới là thương nhân lịch sự. Hơn nữa, bạn phải nói hết trong khoảng thời gian quy định. Nếu cần thiết, bạn hãy chuẩn bị trước nội dung cần nói. Một khi đã đến rồi, không nên kéo dài thời gian của đối phương, đó mới là phép lịch sự. Thương mại là cuộc cạnh tranh về thời gian, tuyệt đối không được để sát thủ thời gian tàn hình mưu sát. Hãy học cách sắp xếp thời gian có hiệu quả, đó là trí tuệ lớn nhất của thương nhân. Bước vào phòng làm việc của nhà tài việc Morgan Bạn sẽ phát hiện ra phòng làm việc của ông nối thông với phòng làm việc của những người khác. Morgan làm như vậy là để các giám đốc khi có việc cần xin chỉ thị có thể trực tiếp báo cáo với ông. Nếu trong nhà máy xảy ra vấn đề gì, cấp dưới có thể trực tiếp đến tìm ông để giải quyết. Ông không bao giờ để vấn đề bị kéo dài dù làm một phút. Nhưng nhiều vấn đề cần giải quyết đến cùng một lúc, Morgan phải làm như thế nào? Mỗi khi gặp mọi người, Morgan thường hỏi ngay, anh có việc gì cần xử lý không? đồng thời ông sẽ dặn dò đôi ba câu rồi để cho người đó đi giải quyết công việc. Các giám đốc của Mocon đều biết tác phong này của ông. Mỗi khi báo cáo công việc, họ đều nói ngắn gọn, rõ ràng. Tất cả những hành vi hàm hồ và mập mờ sẽ bị ông phê bình nghiêm khắc. Ông cũng ít khi trò chuyện phím với khách hàng, trừ khi có nhân vật quan trọng đến, ông mới nói vài câu khách sáo. Nhưng ông có một nguyên tắc khi nói chuyện với bất kỳ ai cũng không quá 5 phút, cho dù là tổng thống. Điều tuyệt vời nhất ở Mocon có khả năng nhìn thấu tâm lý của người khác. Khi có người đến tìm, ông có thể lập tức phán đoán được người này có ý đồ gì. Thế là, ông nhanh chóng nói với anh ta phương pháp và các bước xử lý vấn đề. Bản lĩnh này của ông đã khiến cho những người ở phố quanh kính nể và sợ hãi. Sợ dĩ ông làm như vậy đều vì mục đích tiết kiệm thời gian, sử dụng quỹ thời gian của mình một cách hiệu quả nhất. Đối với một thương nhân lớn như Mocan, thời gian kiếm tiền quan trọng hơn bất kỳ vấn đề nào khác. 13. Bồi dưỡng thói quen cần cù Người do Thái rất coi trọng công việc. Họ ghét nhất là cả ngày nhàn rỗi không có việc gì, lang thang khắp nơi, nó là điều khiến họ cảm thấy khó chịu nhất. Cả ngày bận rộn, thậm chí công việc cấp gáp mới khiến họ thích thú. Dưới cái nhìn của người do Thái, tự lời biến khiến con người trở nên vô ích. Thượng đế và mọi người đều tán dương những người cần cù. Vì thế, phương pháp sinh tồn của họ là bồi dưỡng thói quen cần cù, vì đây mới là mấu chốt của đời người. Người do Thái cho rằng Sự cần cù và lười biếng ít khi là bản tính của con người. Rất ít người khi mới sinh ra đã là một người làm việc chăm chỉ, cũng rất ít người là con sâu lười biếng bẩm sinh. Đại đa số sự cần cù và lười biếng đều do thói quen mang lại. Ngoài ra, hoàn cảnh gia đình lúc nhỏ và sự giáo dục nhận thức cũng đều có ảnh hưởng rất lớn. Có hai loại cần cù, một loại do áp lực từ bên ngoài và một loại do tự nguyện. Trong thời kỳ nghèo khó, để đảm bảo cuộc sống, Người Do Thái phải cắn răng làm việc vất vả. Trong hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt ấy, họ phải lao động như một cỗ máy trong thời gian dài. Nếu không như vậy, họ sẽ không thể nào duy trì được cuộc sống. Đây chính là sự cần cù mà người Do Thái không tình nguyện. Chỉ sự cần cù tự giác mới có thể lâu dài và trở thành một thói quen tốt. Vì thế, trong gia đình Do Thái, các bậc cha mẹ luôn coi trọng bồi dưỡng đức tính cần cù cho con cái. Hàng tuần, các bậc cha mẹ Do Thái thường đưa cho con họ một bảng liệt kê. Jimmy lau nhà kiếm được 15 sen, dọn dẹp phòng ngủ của mình kiếm được 10 sen, nhổ cỏ trong vườn kiếm được 20 sen. Marie cắm hoa kiếm được 10 sen, rửa bát kiếm được 10 sen, dọn dẹp phòng kiếm được 30 sen. Sau đó họ sẽ nói với con trẻ, đây là tiền tiêu vặt trong tuần của chúng, nếu muốn có tiền tiêu vặt thì phải làm việc. Nếu không, sẽ không có khoản này. Nếu muốn có càng nhiều tiền tiêu vặt, các con phải làm nhiều việc nhà. Các bậc cha mẹ Do Thái thường không tùy tiện cho con cái tiền. Mục đích là để khuyến khích chúng chăm chỉ làm việc. Họ có mục đích rất rõ ràng, để cho con cái mình biết rằng chỉ có nỗ lực làm việc mới có thu nhập. Những người lười biếng sẽ chẳng có gì cả. Như vậy, khi đứa trẻ lớn lên, đại bộ phận đều có thể làm việc chăm chỉ. Vì thế mức độ chăm chỉ và cần cù của dân tộc Do Thái thường hơn hẳn các dân tộc khác. Trong số họ, không ít người làm việc như điên. Tinh thần làm việc của họ khiến các dân tộc khác phải kính phục. Khi còn nhỏ, người khổng lồ ngành điện báo Sanot có gia cảnh vô cùng nghèo khó, không có cơ hội để đi học. Khi học tiểu học, anh thường dùng thời gian rảnh rỗi để làm thuê, kiếm chút tiền phụ giúp gia đình. Khi sắp tốt nghiệp tiểu học, cha cậu đột ngột qua đời khiến gia đình rơi vào cảnh khó khăn chồng chất. Cậu không thể học tiếp, anh phải đi làm giúp đỡ gia đình. Năm 15 tuổi cầu bắt đầu vào xã hội và gánh trách nhiệm nuôi sống gia đình. Thời gian này, anh vừa kiếm chút tiền để nuôi gia đình, vừa tự học. Sau vài tuần, anh tìm được một công việc đưa báo cho một bu điện. Công việc của anh vô cùng vất vả. Mỗi ngày, anh phải đưa khoảng 20 bức điện báo. Để đưa một bức điện, nhiều khi anh phải chạy tới vài dặm anh. Khi về đến nhà, thường đã 2 đến 3 giờ sáng và luôn ở trong tâm trạng vừa đói vừa mệt, cảm thấy không thể bước thêm được nữa. Ngày hôm sau, để đưa thêm vài bức điện, anh thường phải đến bưu điện từ lúc 5 giờ sáng. Nhưng anh không quên được mong muốn phải làm một việc gì đó trong tương lai. Thế là anh bắt đầu học. Khi đó rất ít người nắm được phương pháp thao tác truyền điện mật mã Morse Anh rút ngắn thời gian đưa điện báo để tranh thủ học tập. Với người, chỉ có trình độ sơ trung cấp như anh, mức độ tiếp thu là vô cùng khó khăn. Nhưng với sự quyết tâm và nghị lực phi thường, anh đã học được kỹ thuật khó này. Với thành công này, anh đã được đặt cách thăng chức làm điện báo viên. Trong phòng nghiên cứu của công ty, anh đã hoàn thành khóa học về công trình điện khí, trở thành điện đài có công suất mạnh nhất trên thế giới lúc đó. Công việc điện báo trong thời gian dài đã khiến anh nhanh nhạy phát hiện thị trường kỹ thuật vô tuyến điện có chuyển vọng vô cùng to lớn. Năm 30 tuổi, anh đã được đề bạt làm tổng giám đốc của công ty kỹ thuật cao. Thành tích siêu việc của anh lúc đó là vô cùng hiếm có. Dân tộc Do Thái là dân tộc nỗ lực nhất trên thế giới. Tinh thần kiên cường này của họ không biết đã sản sinh ra bao nhiêu tỷ phú. Những nhân vật kiệt xuất đều mang trong mình tinh thần phấn đấu quên mình. Người Do Thái thường làm việc không biết mệt mỏi và vất vả. Họ có thể nhẫn nhục làm việc trong thời gian dài mà không hề oán tháng gì cả. Mọi người dường như đã quên mất họ, trong khi họ cũng dường như không có quan hệ gì với thế giới này. Nhưng rồi một ngày họ gặt thái được những thành công không ngờ và được cả thế giới biết đến khoa sách nói.com.vn đang giới thiệu đến các bạn chương 3, tâm và kế trong cuộc sống. Các bạn thân mến, nụ cười và sự hấm hỉnh luôn mang lại cho chúng ta niềm vui để sống. Các bạn hãy cùng khoa sách nói.com.vn xem người do Thái coi trọng nụ cười và sự hấm hỉnh trong cuộc sống như thế nào. Người do Thái luôn coi trọng nụ cười và sự hấm hỉnh. Xưa nay, họ gặp vô số lần bị áp lực, vẫn có thể tiếp tục sinh tồn. Nguyên nhân lớn chính là họ hiểu được tác dụng của nụ cười và vận dụng nó một cách đầy đủ. Bất luận bị áp bức đến mức độ nào, họ vẫn miễn cười để đối mặt với đau khổ. Mượn nụ cười để giải tỏa tâm trạng buồn khổ. Họ hiểu rất rõ ý nghĩa của nụ cười. Khi vui vẻ đương nhiên phải cười nhưng trong đau khổ lại càng phải biết cười. Trong giao tiếp, người Do Thái xử sự, sự vô cùng hỡm hĩnh. Họ là một dân tộc có khiếu hài hước. Trong cộng đồng người Do Thái lưu truyền một câu ngạn ngữ khá nổi tiếng. Cái mũ trên đầu kẻ trộm bị cháy rồi kìa. Câu nói hài hước này bắt nguồn từ câu chuyện ở một thành phố Đông Âu về một chiếc mũ của người Do Thái bị đánh cắp. Lúc đó, nơi nào cũng bán chiếc mũ này, ai ai cũng có thể đòi nó. Các bạn sẽ không thể biết ai là kẻ trộm. Để hóa giải việc này, một người Do Thái nhanh trí bỗng hô to. Tên trộm kia, chiếc mũ trên đầu ngươi bị cháy rồi kìa. Tên trộm sợ quá vội sờ lên chiếc mũ, thế là lộ ra thân phận của mình. Trong sự hấm hỉnh, ta thấy sự thông minh và hấm hỉnh của người Do Thái có một sức mạnh không thể thay thế được. Sự hấm hỉnh ấy là thái độ nhân sinh, biểu hiện về sự mưu trí và trí tuệ, là sự lạc quan đối với khổ đau, sự cao ngạo miệt thị kẻ địch của họ. Người Do Thái coi sự hấm hỉnh là món ăn tinh thần quan trọng, coi đó là trí tuệ sự thế và sinh tồn đầy lạc quan trong khổ đau của mình. Người Do Thái dùng sự hấm hỉnh để cười nhạo đối mặt với cuộc sống tàn khốc. Họ dùng sự hấm hỉnh để biểu đạt thái độ châm biếm với kẻ thù Con vị Hitler đã giết chết sáu triệu người Do Thái Trở thành kẻ thù của dân tộc này Nhưng bản thân y luôn vô cùng lo sợ bị người khác giết hại Một hôm, Hitler cho mời một nhà chim tinh Do Thái đến để xem bối Ông ta muốn nhà chim tinh này bói xem khi nào mình bị ám sát Nhà chim tinh liền phán Ông sẽ bị ám sát trong một buổi lễ của người Do Thái Hitler vội cho triệu tập đội vệ sĩ đến Ra lệnh sau này hệ có buổi lễ nào của người Do Thái phải đặc biệt cảnh giác. Nhà chiêm tinh Do Thái vẫn lạnh nhạt nói không có tác dụng gì đâu. Ngày ông bị ám sát chính là ngày lễ của người Do Thái. Hitler sững người trước lời nói của nhà chiêm tinh này. Cho dù người Do Thái ở vào lúc bị tổn thương nhất, họ vẫn có thể diễu cợt kẻ thù. Trong con mắt của họ, sự hớn hỉnh là đặc quyền chỉ thuộc về kẻ mạnh. Vì vậy họ rất coi trọng sự hớn hỉnh. Hớn hỉnh là sức mạnh to lớn trong các loại sức mạnh mà con người có được. Cho dù phải trải qua quãng đời đầy đau thương, nhưng người Do Thái vẫn tràn đầy niềm tin kiên định với cuộc sống. Nếu không, họ không thể tồn tại khi phải chịu nhiều sự giày vò đến như vậy. Trên thực tế, chính sự đau khổ đó đã tạo nên được tinh thần lạc quan không thể dao động của dân tộc này. Lạc quan là tiếng cười, là liều thuốc cần có trong cuộc sống của người Do Thái. Liều thuốc này khiến họ luôn giữ được thái độ sống lạc quan. Thông thường, áp lực cuộc sống quá lớn. Họ không để dùng nước mắt và những lời xin rỉ để hóa giải nó. Sự đàn áp, thống khổ và cuộc sống tù đầy trong trại tập trung cũng không thể ngăn được tiếng cười của họ. Tiếng cười của người Do Thái không phải là cách giải khuây nhạt nhẽo, cũng không chỉ là sự tiêu khiển, mà là câu trả lời ngoan cường và mang tính phản kháng đối với cuộc sống tàn khốc. Vì thế trong sự hớn hỉnh đó tồn tại trí tuệ độc đáo. Người Do Thái quan niệm, sự hớn hỉnh có thể khiến con người cảm thấy thư thái có tâm trạng bình thản, khi gặp những tình huống khó xử, họ thích mượn tiếng cười và sự hóm hỉnh để làm dịu lại không khí căng thẳng đó. Cho dù không phải tất cả mọi sự hóm hỉnh đều thành công, thậm chí nó còn khiến cho cục diện trở nên rối rắm hơn, nhưng người Do Thái cũng không cảm thấy điều này có gì không tốt. Điều họ xem trọng là thái độ cá nhân chứ không phải là hiệu quả tính toán. Họ từng nói, chỉ có hài hước mới có thể khiến tâm trạng con người trở nên thoải mái. Chỉ có người hiền mới có thể mãi mãi giữ được tâm trạng nhẹ nhõm trong mọi hoàn cảnh. Khi làm kinh doanh, người Do Thái cũng đặc biệt coi trọng sự hài hước. Labu là làm ăn bị thiếu vốn, anh đi tìm bạn là Kim để vay tiền, gặp được bạn, Labu nói: "Anh Kim này, tôi đang gặp khó khăn quá, anh cho tôi vay trước 10.000 đô la được không?" "À không phải khách sáo đâu, Labu này, anh cần bao nhiêu?" "Anh có thể cho tôi biết tôi phải trả anh lãi suất bao nhiêu không?" "Lãi suất 9%." "Cái gì?" Anh điên rồi, sao anh lại có thể đưa ra mức lãi suất cao như vậy với bạn bè chứ? Với bạn bè thì lãi suất chỉ nên 6% thôi. Việc làm này của anh nếu Thượng Đế trên trời nhìn thấy, ông sẽ nghĩ gì nhỉ? Thượng Đế sẽ chẳng nghĩ gì đâu, nếu từ trên trời nhìn xuống, con số 9 lại thành số 6 mà. Người do Thái thường nói, nụ cười là một trong những loại thuốc bổ nhất. Cười có thể an ủi họ khi đau khổ, có thể khiến người do Thái vui vẻ tràn đầy sức sống. Nhưng họ lại cho rằng sức mạnh tiềm ẩn trong nụ cười không chỉ có như vậy. Nụ cười là loại vũ khí mạnh mẽ nhất mà con người có được. 15. Dùng nghị lực kiên cường đối diện với khó khăn Một người mạnh mẽ trong cuộc sống khi đối mặt với khó khăn thường không bao giờ lùi bước. Càng không né tránh, họ sẽ kiên trì phấn đấu đến cùng. Bất kỳ ai muốn làm được một việc gì cũng phải kiên trì. Chỉ có kiên trì mới giành được thành công cuối cùng. Điều chúng ta đáng tự hào nhất, không phải là chưa hề vấp ngã mà là việc đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, tiếp tục tiến lên với nghị lực kiên cường. Rất nhiều người Do Thái giành được thành công cuối cùng đều đã trải qua từng bước từng bước như vậy. Năm 1958, người thanh niên Do Thái Danzini Hoffman quyết định rời gia đình đến New York lập nghiệp. Trước khi đi, anh nói với người nhà, có mắc mặt cũng không thể mắc mặt ở xó nhà được. Sau khi đến New York, Hoffman đã vài lần gặp khó khăn, cuối cùng đã trúng tuyển vào một học viện kịch nói có tiếng. Ngoài giờ học, anh đi làm thêm nhiều công việc khác nhau. Khi mới bắt đầu, Hoffman đến làm hội lý cho một bệnh viện tâm thần. Anh nhớ mãi cảnh tượng khi ở phòng bệnh nhân nam trong ngày đầu tiên. Tôi sợ đời người ra. Một người trung niên song vào đại sảnh nói với tôi. Tuần sau tôi được xuất viện rồi. Người vợ hà Lan của tôi là một công nhân vệ sinh. Chàng trai ạ. Răng của anh thật đẹp. Là răng của anh à. Sau đó người đàn ông này chạy đi chạy lại. Đột nhiên, anh ta ngoác mờ mô phỏng tiếng kêu ghê rợn làm tôi sợ hết hồn. Khoảng một tháng sau, anh chuyển sang làm nhân viên đánh máy và nhân viên bán hàng, sau đó tìm được công việc soát vé cho một rạp hát. Thời gian sau đó, anh còn làm nhiều công việc khác như bảo vệ vũ trường, đan vòng hoa kiểu Hawaii, bồi bàn. Tiếp đó anh đến dạy biểu diễn nghệ thuật tại một câu lạc bộ dành cho thiếu nhi tại New York. Bước ngoặt trong sự nghiệp của Hoffman bắt đầu từ sau khi anh đầu quân vào công ty hí kịch Boston, trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Khi mới vào công ty, trong vòng 9 tháng, anh đã diễn 10 vở kịch. Các nhà bình luận nhận định, vai diễn xuất sắc nhất của anh là vai anh hào kéo xe Buro trong vở kịch Chờ Đợi Cô Đu. Sau khi kết thúc buổi công diễn, Huffman nhận được lời mời của một nhà sản xuất kịch ở Broadway. Sau đó, đạo diễn Golo Spey mời anh đảm nhiệm chức trợ lý đạo diễn cho vở kịch Thác Vọng Trên Cầu. Ngày 11 tháng 12 năm 1965, với kịch khát vòng trên cầu đã liên tục biểu diễn thành công 780 lần. Tuy nhiên, Hoffman không vì thế mà cao ngạo, anh vẫn vội đến Broadway để tham gia diễn xuất, mong nhận được vai chính trong vở Harley chưa và đêm. Sau khi được tuyển chọn, để đảm nhiệm vai diễn tốt hơn, anh đã từ chối không tiếp bất kỳ ai. Nhưng số phận lại đùa cợt với anh, sau khi tham gia xong buổi diễn thử ngày thứ nhất, buổi tối Hoffman về nhà bạn gái, khi đang chuẩn bị bữa tối, anh bị bỗng nặng ở cả hai tay lo sợ mất đi cơ hội nhận được vai diễn trong vở kịch đoạt giải ở Broadway, Hoffman đã không đến bệnh viện, cũng không gặp bác sĩ chữa trị. Tuy nhiên, vết thương ở hai tay nghiêm trọng hơn rất nhiều so với anh tưởng tượng. bị nhiễm trùng nặng khiến anh phải nằm viện một tháng. Sau một tháng điều trị, Hoffman không mang đến cánh tay vẫn còn đeo băng vội vã đến phòng tập. khi đến nơi, anh mới biết vai chính đã được giao cho người khác. anh vô cùng đau lòng để có thể quay trở lại sân khấu kịch. Hàng tuần, anh đều tham gia các buổi tuyển chọn diễn viên biểu diễn tiểu phẩm. Một tháng sau, vận may lại đến với anh, anh được chọn vào một đoàn kịch khác. Đến ngày diễn thử thứ sáu, đạo diễn tỏ ý không hài lòng với cánh tay bỗng chưa khỏi của Hoffman. Thêm một lần nữa mất đi cơ hội biểu diễn, tức là thêm một lần bị đánh gục, nhưng anh không vì thế mà nản lòng. Sau này, thành công trong vở hành trình con ngựa thứ năm, Hoffman bắt đầu có được vị trí nhất định trong sân khấu kịch. Sau những nỗ lực không mệt mỏi. Ngày 14 tháng 4 năm 1980, anh đã giành giải tượng vàng Oscar lần thứ 52 tại Mỹ, trở thành một minh tinh nổi tiếng trong lịch sử điện ảnh thế giới. Sau này, anh còn hai lần vinh dự đảm nhiệm nhiệm vụ trao giải thưởng Oscar nữa. Thực tế, có rất nhiều người thành công không hề có trí tuệ hơn người và cũng không phải chưa từng trải qua thất bại. Điều chủ yếu nhất chính là họ tự tin để chiến thắng những vấp ngã đi tới thành công. Những người không kiên cường khi gặp phải nghịch cảnh thường thừa nhận thất bại của mình. Hãy vươn lên ngay trong nghịch cảnh, vì mỗi con người đều là chủ nhân chính của cuộc đời mình, số phận của bạn hoàn toàn do bạn định đoạt. 16. Không gửi tiền tiết kiệm, dùng tiền để kinh doanh Người do Thái cho rằng, những công việc đơn giản mà đại đa số người theo đuổi thường không quan trọng. Quan trọng hơn cả là những ý tưởng và tiền vốn có thể giải quyết vấn đề, đồng thời sản sinh ra lợi ích kinh tế và giá trị xã hội. Trong thế giới ngày nay, những ý tưởng tốt và tiền vốn luôn là điều quan trọng nhất. Người nghèo sợ dĩ nghèo, người giàu sợ dĩ giàu, nguyên nhân chủ yếu là do người nghèo không có được ý thức quản lý tài sản như người giàu. Người giàu không ngừng tìm kiếm con đường làm giàu và tri thức quản lý tài sản. Họ để tiền và xã hội làm việc cho mình, còn người nghèo thường đi làm việc cho người khác và cho chính họ. Trên thế giới, tỷ lệ người nghèo cao hơn rất nhiều so với người giàu. Nghèo có thể thay đổi được. Nếu muốn thay đổi được tình hình nghèo khó, bạn phải hiểu được sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo so sánh xem sự khác biệt đó nằm ở đâu. Sự chênh lệch giữa người giàu và người nghèo chính là sự khác xa về quan niệm. Đó là sự chênh lệch giữa phương pháp tư duy và tính cách, không chỉ đơn thuần là sự chênh lệch giữa tiền và tài sản. Người giàu thường có tư tưởng thông thoáng, dũng cảm và giàu lý tính. Người nghèo tư tưởng khép kín, sợ mạo hiểm và tương đối cảm tính. Hote là một chuyên gia cao cấp của công ty chế tạo ô tô nổi tiếng Mỹ. Anh từng nói, trong công ty tư nhân, không nên đặt việc theo đuổi lợi nhuận vào vị trí số 1. Điều quan trọng là biết sử dụng đồng tiền trong tay như thế nào. Về điều này, rất nhiều ông chủ các công ty nhỏ dội quản lý tài chính đều hiểu rõ. Tuy nhiên, họ lại không thể vận dụng nó vào trong thực tế. Thông thường, khi công ty có một chút lợi nhuận, họ lại trở nên e dè, sợ rằng đồng tiền trong tay sẽ biến mất nếu đầu tư thất bại. Thế là họ vội vàng gửi vào ngân hàng để dùng khi khẩn cấp. Họ cảm thấy làm như vậy mới là an toàn nhất. Trong thời đại cạnh tranh gay gắt như ngày nay, tiền phải dùng để mở rộng đầu tư, biến tiền thành tiền sống, từ đó đạt được lợi ích kinh tế cao hơn. Để tăng thêm vốn cố định cho mình, bạn có thể dùng tiền đó mua bất động sản. 10 năm sau nhìn lại, bạn sẽ thấy nó cho lợi nhuận hơn gấp nhiều lần so với gửi ngân hàng. lúc đó bạn sẽ thấy được uy lực của tiền sống. Để làm được điều này, bạn phải có tinh thần mạo hiểm. Thực tế, không phải ai cũng nhận thức được và dám làm như vậy. Những người dám mạo hiểm để phát triển sự nghiệp luôn là thiểu số. Còn những người bình thường không nhìn thấy lợi ích lâu dài thường không dám mạo hiểm và cũng không có chí tiến thủ. Gửi tiền vào ngân hàng đều có lãi, chỉ cần có một khoản tiền gửi, bạn có thể có thu nhập tiền lãi. Tiền mặt giữ trong tay thường không sinh lãi, dù có giữ vài năm, số tiền đó vẫn ở con số ban đầu. Từ đó cho thấy gửi tiền vào ngân hàng có sức hấp dẫn hơn so với giữ tiền mặt trong tay. Vì sao người do thái lại ngốc như vậy? có một khoản tiền lớn mà không gửi vào ngân hàng để cho nó đẻ ra tiền. Người có suy nghĩ như vậy quả là quá sai lầm. Người Do Thái không hề ngốc chút nào, họ quá thông minh. Họ vốn có đầu óc toán học bẩm sinh, sớm có những tính toán riêng của mình. Người Do Thái cho rằng tiền gửi vào ngân hàng tuy có chút lợi tức, nhưng trong thời gian gửi tiền, vật giá liên tục tăng lên, đồng tiền bị giảm giá trị. Đặc biệt, khi người gửi tiền qua đời, người thừa hưởng phải nộp thuế thừa kế cho nhà nước. Đây là một thực tế mà hầu như quốc gia nào cũng vậy. Bất luận tài sản có bao nhiêu, nếu chọn giải pháp gửi vào ngân hàng, quả là cách tính toán sai lầm. Tiền mặt giữ trong tay cũng không tăng giá trị, nhưng vật giá tăng không ảnh hưởng nhiều đến nó. Việc giữ tiền mặt trong tay sẽ tránh được việc đăng ký tài sản với ngân hàng, khi thừa kế tài sản không phải nộp thuế thừa kế cho nhà nước. Nếu giữ tiền mặt trong tay, tuy tài sản không tăng lên nhưng cũng không giảm đi. Không gửi tiền vào ngân hàng nghĩ cách để sử dụng tiền sống là bí quyết để kinh doanh thành công. tục ngữ có câu tiền không thể nhàn rỗi trong vòng nửa năm. đây là một câu nói rất triết lý. bí quyết không gửi tiền vào ngân hàng của người do thấy chính là một môn khoa học về quản lý tiền bạc. tức là phải sử dụng tiền hợp lý để kinh doanh. nghĩ cách quay vòng vốn nhanh giảm chi phí lợi nhận để lợi nhuận của đơn vị hàng hóa và tổng lợi nhuận đều tăng trưởng. các bạn thân mến, khi có cơ hội tốt các bạn nên nắm bắt lấy nó. nếu để nó trôi qua Dù bạn có hối tiếc thế nào, nó cũng sẽ không bao giờ trở lại. cosetnoi.com.vn mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung chương 3, tâm và kế người do thái trong cuộc sống. Để xem người do thái nắm bắt tốt cơ hội của mình như thế nào. Người do thái cho rằng, cơ hội vô cùng quan trọng đối với việc phát triển sự nghiệp của mỗi người. Cơ hội giống như một thiên thần xinh đẹp nhưng có tính kỳ quặc, thỉnh thoảng nó mới đến với bạn, nếu bạn không chú ý, nó lại bay đi, dù bạn có hối tiếc thế nào, nó sẽ không bao giờ quay trở lại. Trong hoạt động thương mại, việc nắm bắt cơ hội thậm chí hoàn toàn có thể quyết định bạn có làm được việc hay không. Nắm chắc mỗi cơ hội làm giàu cho dù cơ hội đó chỉ có 1 trên 10.000 lần. Một lần, Wallen đáp tàu hỏa đi New York, nhưng lại không đặt vé trước. Lúc đó vừa đúng là đêm trước Noel, người đi New York rất đông, rất khó mua được vé tàu. Vợ anh đã gọi điện hỏi nhà ga, vé tàu đi New York còn không? Nhân viên nhà ga trả lời, Tất cả vé đã được bán hết, nhưng nếu không sợ phiền phức, bạn có thể mang hành lý đến nhà ga, chờ vận may, xem có ai trả lại vé. Cơ hội này có lẽ chỉ là một trên mười ngàn mà thôi. Qua lên vẫn quyết định mang hành lý đến bến tàu để đợi vận may. Vợ anh quan tâm hỏi, Qua lên à, nếu không có ai bỏ chuyến, anh làm thế nào? Không sao, coi như anh đi tản bộ thôi. Anh bình thản trả lời. Anh đến ga, đợi rất lâu vẫn không thấy ai trả. Mọi người đều chen chúc lên tàu, còn anh cứ nhẫn nại đứng chờ. Chỉ còn 5 phút nữa là tàu chạy, cơ hội bỗng đến với anh. Một người phụ nữ vội vàng chạy đến để trả vé. Con gái bà bỗng bị bệnh nặng, bà đành phải đi chuyến sau. Wallen mua lại chiếc vé đó và kịp chuyến tàu đi New York. Có thời kỳ, nền kinh tế bản địa sa sút nhiều cửa hàng và nhà máy phải đóng cửa, hàng tồn chất thành từng đống giá rẻ đến mức 1 đô la có thể mua được 50 đô tất. Khi đó, Wallen vẫn là kỹ sư của một xưởng chế tạo. Anh ý thức được rằng, đây là cơ hội làm ăn lớn. Thế rồi anh đã dùng tất cả số tiền tích lũy được để mua hàng giá rẻ. Mọi người cho rằng anh bịn hốc nghếch. Mặc cho mọi người cười chê, qua Wallen vẫn mua một số lượng lớn hàng hóa và thuê một nhà kho lớn để chứa hàng. Vợ anh khuyên, mua nhiều hàng như vậy sẽ không có lợi vì tiền tích lũy của họ không nhiều, còn phải dùng để nuôi con cái ăn học. Nếu những đồng tiền mồ hôi nước mắt này không thu hồi lại được, hậu quả sẽ không lường. Nghe vợ khuyên, qua Wallen chỉ cười và ăn ủi vợ. Hai tháng sau, đóng hàng giá rẻ này sẽ mang lại tài lộc cho chúng ta đấy. Lời dự báo của Qua Linh dường như không thể thành hiện thực. Đã hơn 10 ngày trôi qua, nhiều nhà xưởng bán hàng với giá rẻ vẫn không có ai mua, thậm chí phải đốt toàn bộ số hàng tồn để ổn định giá cả trên thị trường. Vợ anh án trách chồng, làm cái việc không công, thậm chí ảnh hưởng đến cuộc sống lâu dài của gia đình. Qua Linh không giải thích gì hơn, anh trầm ngâm suy tính đường đi nước bước của mình. Cuối cùng, chính phủ Mỹ đã lựa chọn biện pháp khẩn cấp để ổn định giá cả thị trường và ra sức ủng hộ các doanh nghiệp đi vào sản xuất lại. Khi đó, số lượng hàng bị đốt quá lớn, dẫn đến hàng dự trữ bị thiếu hụt. Giá cả ngày một tăng vọt, Wallen lập tức cho bán ra lượng hàng mà anh đã tích trữ, vừa đảm bảo kiếm được nhiều tiền, ổn định giá cả thị trường, đồng thời không để làm phát xảy ra. Khi Wallen quyết định bán hàng, vợ anh lại khuyên chưa nên bán vì giá cả vẫn đang tăng. Anh bình tĩnh đáp, nếu bây giờ không bán ra cố kéo dài thêm một thời gian nữa, hối hận cũng không kịp. Quả nhiên, khi hàng tồn cổ qua lân vừa bán hết, giá cả bỗng giảm mạnh, vợ anh vô cùng không phù khả năng nhìn xa trông rộng của chồng. Sau này, khi kiếm được khoảng tiền đó, anh đã mở sáu cửa hàng bách hóa, công việc làm ăn ngày càng phát đạt, anh trở thành một doanh nhân thành đạt. Khi cơ hội xuất hiện, có thể bạn chưa chuẩn bị tốt, khi đối mặt với tình huống này sẽ có hai sự lựa chọn khác nhau. Có người sẽ cố gắng hết khả năng để bù đắp vào chỗ còn thiếu nhưng trước tiên phải nắm được cơ hội. Một số khác lại nghĩ, cơ hội sẽ đợi mình, thế là cơ hội đã bị bạn bỏ lỡ sẽ không thể lấy lại được. Nếu cơ hội đó chỉ có một lần trong đời mà bạn lại bỏ qua, cho dù sau này bạn có chuẩn bị tốt đến đâu cũng không còn giá trị. Tục ngữ có câu, cơ hội không thể để mất, thời gian không bao giờ quay trở lại. Ý thức được cơ hội đang đến, bạn không nên do dự, hãy quyết đoán và cố gắng nắm bắt nó một cách nhanh chóng. Kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn nội dung của chương 3 Tâm và kế người do thái trong cuộc sống Mời các bạn tiếp tục cùng Kho sách nói.com.vn theo dõi những chương tiếp theo của quyển sách Tâm và kế người do thái